các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nó tức lên chẳng hạn đấy Ừ tôi đây đang đan trường tại vì trước giờ tại vì tại vì tôi nhớ là có lần ông ông ông gọi tôi là anh thì tôi kiểu tôi tôi tôi tôi, tôi tiện mồm <cười> tôi gọi luôn là anh tôi xưng anh tôi xin lỗi bạn hiền xin lỗi chân thành xin lỗi tại bạn nhau mảy tại tôi đó à, biết đâu đến một lúc nào đấy nó tức lên cái gì Có khi nó lại lôi thánh của nó ra để nó rủa mình. Nên là thôi, người như vậy xin phép. Mình chơi. Hacker cơ đi xem bói ở trên Hải Dương. Thôi đi ít thôi em. Những cái giai đoạn này đi ít thôi em. Nghen. Đi ít thôi. Đó, giai đoạn này em cứ đi lung tung là anh không đồng ý tí nào đâu. Phải giữ gìn chứ. biết là công việc thôi nhưng mà cái nào cần thiết lắm thì cứ đi anh vậy thôi, cái nào cần lắm thì anh mới đi. Dưỡng bất lực thật ra thì dù là lỗ ban, là Phật, là thiên chúa là công giáo hay là tứ phủ thì mỗi một cái tôn giáo họ đều có cái sự tôn nghiêm riêng và có cái có, có cái tín ngưỡng riêng. Thì cũng không cái nào hơn Cái nào kém cả Nhưng những con nhang đệ tử Tín đồ của Những cái tôn giáo đó Mà lại Đem thần thánh của mình ra Để mà chử Để mà đe dọa người khác Để mà nguyền rủa người khác Thì cái điều đấy là cái điều không thể chấp nhận được Quan điểm tôi điều đấy không thể chấp nhận được Nha? Tôi không chấp nhận cho điều đó Ok Ừ, quân Nguyễn lúc nãy anh châm điếu thuốc Mà anh bực quá anh không hút được hơi nào Đúng ạ Thì cái điều đấy là cái điều mà mình phải nhấn mạnh như thế Chứ còn bất kỳ cái tôn giáo chính thống nào Tôi nói là tôn giáo chính thống nào Thì đều có cái sự tốt đẹp Đáng tôn trọng, đáng kính trọng của tôn giáo đó Không cái nào hơn cái nào cả Bởi vì tín đồ của tôn giáo này Thì sẽ thấy tôn giáo của mình đẹp. Tín đồ của tôn giáo kia sẽ thấy cái tín ngưỡng của mình đẹp. Và chúng ta sẽ không, không đem ra và so sánh và đánh giá. Nhưng việc tín đồ của tôn giáo này. Đem thần thánh của tôn giáo mình ra để mà trù dập đe dọa chửi bới người khác. Thì cái điều đấy nó không phải là, là, là, là, là tử tế gì. Mà nó chỉ làm cho cái tôn giáo của các bạn nó càng thêm vặn vẹo. Méo mó. Trong ánh nhìn của người khác Thế thôi Ok Mà quan điểm của mình là mình Không muốn chơi với những người như vậy Đó. Một ngày nào đây Nó tức lên Nó tức ghét mình Nó tức mình Nó mang thần thánh của nó ra Để nó Nó nguyên rủa cả mình à. Đến lúc đấy lại mất công Mình lại phải niệm Phù thủy của mình Để tự bảo vệ Họ đến lúc kiểu mình bị mình bị nó đem thần thánh của nó ra để nó nguyền rủa mình lại mất công, mình phải gọi phù thủy, tôi theo phù thủy mà lại phải gọi phù thủy của mình ra để để tự bảo vệ mình mà biết đâu à, các bạn mà tôi nói luôn là cái dòng phù thủy của của, của dân tộc đó, thì nó mang cái, cái cái cái màu sắc nó nó ghê lắm anh cảm ơn đức nghe cái phù thủy của dân tộc bữa bùa phép phù thủy dân tộc nó mang cái màu sắc nó ghê lắm các bạn nhớ đâu không chỉ là tự bảo vệ mà nhớ đâu còn phản đam thì lúc đấy lại khổ vạ miệng đó <cười> đúng không Đức Phạm em nói là chỗ em có thầy xem tướng Tới cửa là thầy biết con, con, con lên hay không Cái đấy nhiều mà em Có nhiều thầy cao tay lắm ờ, Thầu hết Theo như anh biết thì kể cả là phù thủy Kể cả dân tộc Thầy Mo rồi kể cả những cái thầy Phép, thầy Cúng Những cái thầy đồng Ở dưới miền xuôi đó Họ đều có Ở cái, cái, cái, cái nhà của họ đó họ đều có có môn thần giữ cửa đó ở chỗ anh cái dòng mà anh theo thì người ta gọi là cái con ma treo đi vào bất kỳ cái cổng nhà nào bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện